Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À giờ vẫn không thấy Tôi nghẹn lên một tiếng Cái nỗi trách móc bản thân quá ham vui Nên bây giờ mới xảy ra cái cơ sự như thế này đây À thì chắc là bà cũng đi đâu đó mà thôi Giống lần trước ấy Chắc một lúc nữa thì bà tự tìm về thôi Mày đừng có quá mà lo Không, lần này tao lo thật mày ạ Trong người cứ nóng như lửa đốt đấy Tao sợ Thôi được rồi Bây giờ để tao chạy sang, mỗi đứa một chân một tay mà đi tìm bà mày nhé. Thằng Tuấn dứt khoát hẳn, cũng vội vàng cúp ngang máy. Trong cái sự bất lực, tôi lại đành đứng dậy mà chạy phăng phăng ra bên ngoài ngõ cụt. Rút kinh nghiệm từ lần trước bà đã đi lạc, tôi vội hô hoán mấy hộ gia đình kề cận mong cầu sự giúp đỡ. Cũng may là dân làng Thảo Hiền, nghe tôi kể lể thì cũng đã sấn đáo một chân một tay vào giúp. Chẳng nề hà điều gì cả vội vàng người lớn người bé trong đèn túa ra khắp các nẻo để đi tìm giúp người bà của tôi. Quá 12 giờ đêm, trăng cũng đã nhạt dần, tôi vẫn đang bất lực với những mối suy nghĩ ngột ngang. Bà vẫn chưa tìm thấy đâu cả. Tôi đã sục sạo tới tất thảy những nơi mà tôi nghĩ rằng một người già cả như bà có thể tìm thấy. Thế nhưng tất cả đều vô ích, giống như thể bà đã tan biến vào trong không khí vậy. Ngồi thụp xuống một bên vệ đường Mà vò lên từng nắm tóc Những hơi thở ngột ngạt cứ như thế mà lê thê Giá như... Từng lời nói của thằng Tuấn ban nãy Khi nghe điện thoại lại vang lên trong đầu Lời nhắn của lão thầy cúng kia Ý nghĩa là sao đây? Cái gì mà bà vẫn ở đấy Không cần tìm Cái thứ mày cần tìm Chính là mày Tìm chính bản thân mày đi Như vậy là sao? Tôi đâu có mất mát điều gì mà cần phải đi tìm đâu. Lại còn nói bà vẫn ở đấy. Ở đấy là ở nơi nào mới được chứ? Những lời nói như thể loạn trí ấy càng làm cho tôi thêm muộn phiền. Bất giác, trong đầu của tôi như lóe lên một tia sáng le lói. Phải rồi. Tôi thốt ra thành tiếng. Một nỗi hy vọng lại nhen nhóm. Có lẽ tôi biết hiện giờ bà đang ở đâu rồi. Chỉ nghĩ đến đó thì tôi không thể ngồi yên được nữa. Vội vàng chạy thục mạng theo trí nhớ mơ hồ Trên cái con đường đất đá lởm chởm của cái vùng quê heo hút này Được một lúc thì tôi ngưng hẳn bước chân lại Trước mặt chính là cái nghĩa địa điều hiu Những hàng bia mộ chi chít đã không còn rõ hình hại Nối thành hàng dần dần hiện rõ ra dưới cái ánh trăng mơ hồ Một cái cảm giác lạnh bút sống lưng Nghe như vồ vập đằng sau ót Chẳng phải tự nhiên mà tôi lại chạy tới đây Lần trước khi bà mất tích, cũng có nói rằng bà đến thăm ông, mà ông đã mất từ lâu lắm rồi. Áng chừng chỉ có thể bà đã chạy ra ngoài nghĩa địa mà thôi, nơi mà ông tôi đang nằm. Bà ơi! Bà! Tôi cố thở hắt ra vài tiếng để lấy một chút sự bình tĩnh, hét lên từ một chàng thất thanh. Cánh tay cũng đã dọi ra cái ánh sáng của đèn pin tới tứ phía. Bà ơi! Tôi tiếp tục hét lớn. Bước chân lại tiến tới, lần qua từng hàng mộ bia. Đã ngần ấy năm, tôi không còn ở quê. Lối ra mộ của ông cũng chẳng còn nhớ nữa. Hơn nữa cũng đã qua ngần ấy năm, người mất cũng biết bao nhiêu mà kể Những ngôi mộ phần cứ lấn át vào nhau, y như một cái mê cung. Phải vất vả lắm tôi mới lần mò được cái lối đi nhỏ tin hin giữa những nấm mộ xi măng. Thoáng chốc, qua cái ánh đèn đã dần mờ nhạt. Tôi như mang máng thấy ở một phần mộ cách đó khá xa, như có một bóng người đang lom khom. Tôi mừng lắm, cái dáng người ấy chỉ có thể là bà tôi mà thôi. Không sai vào đâu được, vội vàng phi một mạch, còn không thèm để tâm mà đã dẫm đạp lên những phần mả trước mặt. Bà ơi! Tôi gào lên một tiếng, như phá tan cái sự tĩnh mịch của màn đêm. Trước mặt quả thực là bà tôi, trần trụi, thô cảnh. Trên người chỉ khoác duy nhất cái tấm áo đã vá chắp vời. Bà vẫn quay lưng lại về phía của tôi. Ánh mắt không rời tấm bia mộ trước mặt là tấm bia mộ của ông. Bà, sao bà đi ra đây được chứ? Còn con đi tìm bà mãi đấy. Tôi cất giọng, thở mạnh một hơi. Đến lúc này thì bà cũng từ từ quay lại. Cái gương mặt của bà vẫn y như cách mà ngày tôi quay trở lại. Vẫn lạnh lùng như thế. Thế nhưng đó không phải là điều làm cho tôi sợ hãi. Lúc này đây, ngay lúc này đây, trong miệng của bà đang nhanh ngấu nghiến những cái thứ giấy màu đã nhầu nát. Cái bàn tay gầy gò vẫn không ngừng đưa thêm những cái tờ giấy còn lại vào trong miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện